Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netứ tín tưởng tốn thời gian qua anh cũng không thay đổi gì nhiều không ngờ bây giờ anh lại tăng chức cao như vậy anh xin lỗi thật xà ảnh tíặ bằng anh không cần phải nói nữa em đã đủ hiểu mà có lẽ em không xứng đáng để được nhớ tới hơn là sự nghiệp của anh lúc đó em quá khở giải khi tin vào lời hứa ngày xưa không hiểu tại sao lúc đó anh Em cứ đinh ninh là anh sẽ về. Dung tỏ vẻ bình thản khi đối mặt với Tín. "Không em nghĩ đâu, lúc đó anh có ý định trở về mà, chỉ tại Chỉ tại sao? Chỉ tại à, 2 năm, năm năm rồi 10 năm, bây giờ gặp lại anh chỉ nói được hai từ chỉ tại thôi sao?" Lung mỉm cười buồn bã. Nghe Dung nói vậy, Tín im lặng không nói gì. Anh thở dài và moi lấy một điếu thuốc, rồi chậm ngậm nhìn Dung. Em lập gia đình từ khi nào vậy? Tiến gượng cười hỏi Cách đây hai năm Thật ra chúng em đã gặp nhau từ bốn năm trước Anh ấy đối xử với em rất tốt Biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều Và em rất biết ơn về điều đó Vì thế mà em đồng ý đây hắn ư tín thẳng thật Nếu phải thì sao mà Không phải thì sao Còn hơn là cứ chờ mãi một người không về Nhưng mà hắn... Thôi hình à, em nghĩ ta nên kết thúc cuộc nói chuyện về quá khứ đi Đã từ lâu em không còn muốn nhắc đến nữa Hiện tại chồng em đang chờ em bên ngoài Em nghĩ ta không cần phải nói thêm vấn đề này nữa tôi được rồi Nếu đã nói vậy thì em có thể đi rồi Dung đứng dậy, đi về phía cửa, bật chặt tin lên tiếng Hãy cẩn thận chồng em, anh hoàn toàn không tin vào hắn Dung không nói gì, cô lặng lẽ bước ra ngoài Khi đó một người thanh niên bước vào thưa Thưa sếp Tất cả mọi lời khai đã có đủ Chỉ có chồng nạn nhân là đang trong trạng thái điên giải mà thôi Chúng tôi đã đưa ông ấy vào viện Có lẽ chúng ta phải chờ lấy lời khai sau Còn về vấn đề chậu hoa sứ Thì chúng tôi đã giao qua biển xét nghiệm Chắc hai hay ba ngày hôm nữa sẽ có kết quả Tôi biết rồi Anh cứ để hồ xin bàn đi Hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh Nếu không có gì, đóng cửa lại giùm tôi nhé. Trong phòng, chỉ còn lại mình tĩnh. Anh gục mặt xuống bàn ôm lấy đầu. Tại sao chứ? Tại sao không thể chờ anh về? Tất cả mọi chuyện thanh làm đều là vì em mà thôi. Em thà chấp nhận lấy một người mà em không yêu còn hơn là chờ anh trở về sao? Chỉ dên lên khe khe. Sáng sớm ngày hôm sau, tạm nơi xa khác, Hôm nay Dũng dậy khá trễ so với ngày thường, anh vươn vài đứng dậy, nhìn bàn làm việc, anh cảm thấy không hứng thú chút nào, thế mà nó đã gắn liền với anh suốt những năm tháng dài ràng dặc Từ ngày về ở với Lan, anh cứ lao đầu vào công chuyện làm ăn nhiều khi anh còn ngủ quên trên cả bàn làm việc, không phải ở với Lan không hạnh phúc mà là cái hạnh phúc ấy anh đã hiến dâng cho người khác mất rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy rất có lỗi với vợ Nhưng biết làm sao hơn Hình bóng của nhàn đã khắc sâu trong tim anh Có muốn quyền cũng không thể được Dũng ngao ngán bước vào phòng rửa mặt Điểm quả anh ngủ không được ngon giấc Trong lòng cứ thấy nuôn nao Đó là lý do tại sao hôm nay anh dậy muộn Mọi sự bắt đầu từ cái hôm mà anh sơ ý làm sước ngón tay Chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra Bất chờ anh cảm thấy lo lắng cho gia đình Bầu một tiếng gõ cửa cắt ngàng dòng suy nghĩ của anh Cậu Dũng ơi, cậu Dũng Có thư tín khẩn từ nhà cậu gửi lên Được rồi, được rồi, ra liền đấy Dũng bội lau mặt rồi chạy ra mở cửa Anh nói sao? Ở nhà anh có chuyện à? Loan ngơ ngàng khi nghe Dũng trình bày nội dung bức thư Phải, hôm nay anh sẽ phải về nhà thôi Uôn mà Dũng tràn đầy sự lo lắng Có lẽ anh đã hiểu điều gì Đã khiến anh bật mấy ngày quá. Được rồi, anh không cần phải cuống lên như vậy. Lan to vẻ quan tâm với chồng. Em sẽ đi với anh về nhà, nhưng trước hết anh phải xin phép ba đã. Em biết là anh không còn thời gian để xin phép ba mà. Nhà anh đang có chuyện, đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện xin phép ba hay sao? Dũng cầu gặp. Thôi được rồi, để em viết lại vài chữ nói rõ cho ba biết. Anh không cần phải cọc cằn như thế làn thở dài buồn bã. Nhiều lúc em thấy anh cứ như là lấy em chỉ vì trách nhiệm vậy. Anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và quan tâm em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net